Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc truyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa sẽ tiếp tục gửi tới nội dung tập số 4 của bộ truyện của tác giả Hạ Long. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Cũng sắp đến giờ rồi, con lên xem, dục em xuống dần đi. Vâng ạ. Hai mẹ con vừa kết thúc câu chuyện thì nghe tiếng xe ô tô đang di chuyển vào bên trong. Bà Hạnh đi ra thấy nhà bà Lệ đến thì cười cười, rồi vẫy tay ra hiệu cho Khánh, lên gọi Hoàng. Mình Khánh gật đầu vâng lời, nhưng mà anh chưa lên ngay, mà ngó ra xem là ai đến. Nhìn lướt qua thấy bóng dáng của vợ chồng bà Lệ, khách hàng quen thuộc của anh thì anh chột dạ. Lại thấy có cả cô con gái Thủy Tiên, bạn học cùng lớp với cả em trai mình. Thì Minh Khánh đoán ngay ra mục đích của mẹ mình. Anh vội quay lên phòng tìm Hoàng để mà nói chuyện. Lúc này Hoàng đã tắm xong, nhưng mà anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc tai cũng để ngược xuôi, không vuốt gọn như ngày thường. Minh Khánh nhìn em trai từ đầu tới cuối thì hỏi. Biết nhà hôm nay có khách chưa? Em biết nhưng mà không biết là ai. Bố mẹ là khách hàng của anh, nhưng mà con gái thì là người quen của em đấy. Ai vậy? Bạn học Thủy Tiên Ồ Bảo sao mẹ lại nhiệt tình như vậy Mà kể cũng hay nhỉ Bố mẹ của bé đó lại là bạn của mẹ Còn là khách hàng quen của anh nữa Thế này thì Cười tươi thế kia chắc là không lo lắng đâu nhỉ Em sao mà phải lo Đọc rõ ý đồ của mẹ rồi à Anh còn rõ hơn em Thì câu hỏi đó Hỏi để làm gì Thế thì thay đồ xuống ăn cơm thôi Mặc như vậy là lịch sự rồi, thật đấy. Hoàng không trả lời câu hỏi của anh trai mà chỉ cười ý tứ rồi đẩy anh mình ra khỏi phòng. Đi xuống gần tới nơi, Hoàng mới nói nhỏ. Với mấy người này thì mặc như vậy là mới hợp. Nói xong thì Hoàng cười ha hà mà Khánh cũng không nhịn được mà cười theo. Có khi nào anh cũng nên học theo cái kiểu chảy cối này của thằng em mình không nhỉ? Để xem nếu mà có tác dụng Thì anh sẽ làm vác sách qua nó Để nó đào tạo cho liền Ở dưới nhà mọi người đang nói chuyện rôm giả Bà Lệ là người phát hiện ra Hai anh em họ xuống đầu tiên Nên là hổ hởi mà lên tiếng Ai cha lâu lắm rồi Cô mới gặp lại Hoàng Khánh thì cô gặp suốt rồi Từ ngày còn bé cơ Chắc là Hoàng không nhớ cô Lệ đâu nhỉ Khánh lên tiếng chào trước Thì tới lượt Hoàng Cháu chào cô chú Cháu thực sự không nhớ cô ạ Mà ngạc nhiên quá, cô chú lại là bố mẹ của Thủy Tiên đây. Ừ, cô chú cũng mới biết, không nghĩ là hai đứa lên cấp 3 lại được học cùng với nhau, đúng là gần lại càng thêm gần. Vâng ạ. Bà Hạnh lúc này mới phát hiện bộ đồ quần áo hoàng đang mặc là bộ quần áo ngủ, đã thế đầu tóc lại không được trải gọn gàng, bà đứng lên nhéo eo của con trai rồi nói nhỏ. Nhà có khách mà con ăn mặc đầu tóc thế này à? Bà Hạnh làm ý tứ bao nhiêu thì Hoàng lại cố tình nói to bấy nhiêu. Mẹ, đều là người nhà cả, mẹ cứ quan trọng quá. Cô Lệ và mọi người không có để ý cháu ăn mặc như này chứ ạ. À? à ồ ồ, không không không, mặc như nào miễn thoải mái là được. Bà Hạnh lần nữa bực dọc với thằng con trai nhưng mà vì trước mặt cả nhà lại phải nhịn, biết là không nói được Hoàng nên bà chuyển qua vấn đề khác. Cơm nước đã chuẩn bị xong, mọi người qua bàn ngồi thôi. Hoàng đợi mấy người di chuyển vào trước thì nháy mắt với anh trai. Khánh đứng từ nãy cũng là nhịn cười vì cách làm của Hoàng, mà càng buồn cười biểu hiện hậm hực của mẹ khi mà chịu thua cậu con trai út lắm chiêu này. Vào bàn ăn, bà Hạnh lại cố ý sắp xếp cho Hoàng ngồi bên cạnh Thủy Tiên. Hoàng cũng ngồi xuống nhưng mà tuyệt nhiên anh không nói chuyện và cũng chẳng gắp thức ăn cho cô ta. Bị mẹ nhắc thì anh chống chế là con gái sợ béo nên là chỉ ăn nhẹ để mà giữ dáng. Hoàng trả lời mẹ nhưng mà lại cố hỏi Thủy Tiên là anh nói có đúng hay không? Và đương nhiên là câu trả lời sẽ là đúng như vậy. Thủy Tiên dù muốn hay không cũng chỉ có thể trả lời đúng ý của anh. Không phải là bị đưa vào thế bí mà câu hỏi của anh khi làm khó người ta mà vẫn không phải là nghĩ là làm khó mới hay chứ? Hoàng ung dung ăn no... Mặc cho hai người bên người lớn nói chuyện trên trời dưới biển Cũng không để tâm xem là cô bạn học có ăn được hay không Hoàng vô tư đến vô tâm Khiến cho Thủy Tiên ngồi bên cạnh Cảm thấy tủi thân lắm Nhưng mà cũng không dám có ý kiến gì Mà chỉ lấy cớ để mà hỏi chuyện Anh Hoàng thích ăn món nộm ngó sen này lắm à Thấy dễ ăn thì ăn nhiều thôi Em cũng thích món đó Nói ý đến như vậy nhưng mà Hoàng vẫn cứ bơ đi Ừ Ngon thì ăn đi Có điều lần này Thủy Tiên cố ý nói to Để cho người lớn nghe thấy Thì Hoàng không thể mà từ chối được Anh có thể lấy cho em không? Ừ, được chứ Câu trả lời rõ ràng này Khiến cho hai bà mẹ mừng như trúng được vàng Còn Thủy Tiên thì mừng không khép được miệng Thế nhưng mà nụ cười của mấy người đó Chưa bao lâu Thì đã méo xẹo vì hành động vụng về của Hoàng Muốn làm khó anh đâu phải dễ Thích thì anh làm theo ý thôi Còn ăn được hay không là do duyên nợ. Hoàng cố ý khiến cho bắt canh đổ vào đĩa nộm ở bên cạnh. Nước canh đổ tràn ra làm cho đĩa nộm trở thành món canh luôn rồi. Thành công như ý. Lòng Hoàng nở hoa bung bét nhưng mà mặt thì tỏ vẻ ái náy Ôi, tôi lỡ tay. Thôi bạn ăn tạm món khác nhé. À, không sao đâu ạ. Thông cảm cho chân tay vụng vẻ như là tôi nhé. Thật sự là không sao đâu ạ. Anh rửa tay đi. Liếc thấy ánh mắt mẹ mình không hài lòng Nhưng mà Hoàng vẫn làm như là không thấy Mà vẻ mặt vẫn là như người có lỗi Con xin phép cả nhà Con đi rửa tay cái ạ Ừ cháu đi đi Hoàng chỉ chờ có thế là chuồn ra ngoài Đúng lúc anh lên lại phòng Thì có tin nhắn của cô Hà gửi tới Dù là tin nhắn dục anh học hành Thì Hoàng cũng thấy lòng Như mở hội Em làm để tôi giao chiều nay đi Nếu chỗ nào khó quá thì nhắn hỏi tôi Sẵn tâm trạng đang vui Hoàng nhắn lại trêu cô Em làm được mà xong sớm Cô có thưởng gì hay không? Học cho em hay là học cho tôi thế? Thì học cho em Nhưng mà em học tốt thì cô cũng vui còn gì Chỉ là động viên em Mà cô cũng khó khăn thế hay sao? Lúc nào cũng mẻ nheo như là trẻ con Trả bù cho ngày đầu Ờ thế em thay đổi tích cực Mà cô lại không vui à? Thay đổi kiểu của em ấy, tôi phải suy nghĩ lại đấy Cứ ba hôm lại đòi quyền lợi với cả động viên. Tôi sắp cạn kiệt sức lực lẫn ngân sách rồi đây này. Hoàng đọc tin nhắn này mà muốn phì cười. Cô Hà của Hoàng lúc nào cũng đáng yêu vậy đó. Hoàng đọc đi đọc lại mà lòng cứ hân hoan. Tin nhắn cứ liên tiếp thì đúng lúc anh Khánh bước vào mà nhắc nhở. Tùm tìm vui vẻ thì cũng cất lại đá. Đi xuống nhà đi. Đợi em chút. mà em cũng lắm chiêu quá đấy. Làm cô bé đó mặt ngắn tún cả lại. Cho chữa. Thôi thôi xuống đi. Mẹ nhìn em sắp không chịu nổi rồi kia kìa. Đây em xuống đây. Nhắn với Hà um Được rồi. Để lát nhắn sau. Xuống đi. Không người ta lại nói là mình mất lịch sự. Vâng anh xuống đi rồi em đi theo sau. Khánh cười cười đi xuống trước. Còn Hoàng thì tay vẫn nhanh nhẹn. Soạn tin nhắn mà gửi tiếp đi. Sau này em hứa sẽ trả cô gấp nhiều lần hơn thế. Tôi không mong chờ. Em cứ học tốt thành tài là trả công cho tôi rồi đấy. Em nói thật, cô nhất định phải chờ em. Đọc tin nhắn này cô Hà không nhắn lại nữa mà giữ im lặng thì Hoàng gọi trực tiếp đến. Sau vài giây đắn đo thì cô Hà bắt máy rồi trả lời ngay. Thôi, thôi học đi, không nói linh tinh nữa. Cô hứa chờ em đi. Chờ gì mà hứa? Chờ em đỗ đại học, chờ em trưởng thành, để em... Cô Hà cắt ngang lời nói của Hoàng và thay vào đó là lời rục rã. Được rồi, chờ thì chờ, học đi đấy, cấm cứ chơi điện tử C Cô nói phải giữ lời, nếu sai hẹn em sẽ là khiến cho công sức của cô và chú Phúc trở thành công cốc hết. Ờ cái cậu này, nói luyên thuyên gì đấy? Em sẽ gọi lại cho cô sau. Hoàng mỉm cười tắt máy rồi đi xuống nhà. Bà Hạnh lúc này bực dọc lắm nhưng mà lai cho co sao cố bình tĩnh điểm đại mà hỏi con trai. Hoàng, con làm gì mà lâu thế? Dạ, bạn con hỏi bài đúng lúc nên là con xuống trế ạ. Được rồi, ngồi xuống ăn đi cho em tiên, con ăn chứ. Từ nãy giờ con bé đợi con, có ăn uống gì đâu. Thôi chết, sao mẹ không dục bạn ấy, mà để bạn ấy ngồi không như vậy ạ? Thì con bé muốn chờ con ăn cùng mà. Mẹ chả tâm lý gì cả, ai lại để tiên nhịn đói thế chứ? Bà anh khi nãy còn bực nhưng mà nghe con trai nói mấy câu, Biết quan tâm thì vui mừng ra mặt Còn biết trách vốn bà nữa Thì lại càng hiểu chuyện Rồi rồi là mẹ thiếu sót Con gửi xuống lấy thieu sot con ngoi ăn cho Thủy Tiên đi con Mà đừng có xưng tôi với cả bạn như thế Hai đứa xưng hô anh em đi Cho gần gũi à, Vâng được ạ Hoàng làm như rất tự nhiên Từ lần này Hoàng chủ động gắp thức ăn cho Thủy Tiên Nhưng mà món mà Hoàng gắp lại là món Mà Tiên không thích Hôm ở nhà cô Hà Hoàng vô tình nghe được Tuệ Lâm và Tiên nói chuyện về ẩm thực, nên biết được là Tiên rất ghét ăn ớt. Cũng chẳng phải muốn nghe đâu, nhưng mà đôi khi nghe được những gì đứa mình ghét thì lại cứ lưu lại. Biết đâu một ngày lại giúp được việc làm khó chính nó, và hôm nay đúng là Hoàng đã làm khó được Thủy Tiên. Em ăn thử món này đi, món này anh rất thích ăn. Nghe câu nói tình cảm của Hoàng mà hai bà mẹ lại cười như được mùa. Nhưng mà không ai biết là Thủy Tiên, cười mà như khóc. Nhìn món ăn kèm rất nhiều ớt đỏ ở trước mặt mà Tiên ngao ngắn, bỏ ra thì không được, mà ăn thì khác gì, muốn hạ sát cô. Biết thừa Tiên đang sợ nhưng mà Hoàng cứ dục Ăn đi. Em ăn đi. Em... em không thích món này à? Ờ, không, không phải. Nhưng anh thấy như là em không thích thì phải. À, không, em thích. Hoàng tỏ thái độ không vui thì Thủy Tiên sợ anh sẽ là không quan tâm tới mình nữa nên là cố cắn răng mà ăn miếng thức ăn đó. Tưởng rằng muốn ngất ngây tại chỗ nhưng mà vì người mình thích vẫn là cố nuốt tiếp. Cơ mà làm sao có thể cố được khi mà món ăn là nỗi đáng sợ. Vẹ! Thủy Tiên ôm miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc ra. Bao nhiêu thức ăn ăn được khi trước cũng là cho theo ra hết. Trong mặt mũi khi này thật thảm hại. Mấy người lớn được phen nhốn nháo. Chỉ riêng có Hoàng là mặt thản nhiên xem kết cục của kẻ mà mình không thích. Thủy Tiên cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nên là nói bố mẹ đưa về. Hôm khác chuẩn bị tư thế sẽ là sang sau. Bà Lệ hiểu ý con gái nên là lấy lý do con không được khỏe mà xin phép ra về. Bà Hạnh tưởng Thủy Tiên không khỏe thật nên là đồng ý rồi hẹn hôm khác gặp lại. Hai nhà tạm biệt nhau, Minh Hoàng cũng ra chào cho có lệ rồi đi vào. Minh Khánh nhìn ra sự việc nên là cố ý trêu chọc em trai. Em đúng là quá thể thật. Em làm gì mà quá? Còn nói là không. Ai biết cô ta không thích ăn món đó. <cười> Hai anh em vừa đi lên lầu, vừa nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bà Hạnh nhắc nhở theo. Hoàng, đôi mẹ đã. Sao vậy mẹ? Con bé nó không khỏe. Lát con chủ động nhắn tin hỏi Han đi nhé. Ừ hay, con con làm gì thân thiết đến nỗi phải nhắn tin như thế. Hôm nay mẹ mời gia đình người ta đến, thì anh em con cư xử theo phép lịch sự thôi mà. Hay là mẹ lại có ý định gì à? Bà Hạnh sợ con trai nhận ra mục đích của mình nên vội chứa cháy. À không, chỉ là mẹ nghĩ hai đứa cũng là bạn học, mà bố mẹ lại là chỗ quen biết nên hỏi một câu cũng là lẽ thường thôi mà. Mẹ anh lại thích trò vòng vo quanh rồi. Đã vậy anh sẽ là đi thẳng vấn đề luôn. Hỏi quá người ta tưởng mình là thích thì phiền lắm. Thích thì càng tốt chứ sao? Tốt ở chỗ nào ạ? Con còn đang đi học đấy mẹ ạ. Thì các con sắp thi đại học rồi còn gì. Hai đứa học cùng lớp tốt thế. Bảo ban nhau thì mẹ mừng chứ sao? Sao mẹ biết chúng con là ở lớp học tốt? Bữa cơm này không có nói gì mà. Mẹ hay là... Bà Hạnh lại lần nữa bị Hoàng đưa vào câu chuyện mà không biết. Lúc nhận ra thì gần như lộ rồi. Với đứa thông minh như Hoàng, bà Hạnh biết khó mà quanh co được nên là lựa lời mà giảm bớt. À, lúc con với Khánh chưa xuống thì mẹ có hỏi thăm qua. Nghe cô Lệ khen con bé nó học giỏi nên là mới biết. Mà lớp con trai mẹ cũng là xuất sắc. Mẹ nghĩ kiểu gì hai đứa chả là một cặp bài trùng trong học tập. Làm gì có cái điều hiển nhiên như vậy ạ? Mẹ lần sau bớt gắn ghép đi nhé. Con đang tập trung để mà học để thi đấy. Con mà bị phân tâm, thi cử không tốt là lỗi do mẹ đó. Ờ, sao lại nói thế hả con? Chứ không à? Con thừa biết ý của mẹ hôm nay muốn gì rồi đấy. Bữa cơm nay là con là vì thể diện của mẹ nên đã hỏa hoãn cho cả nhà cùng vui. Nếu mẹ cứ thích làm theo ý mình thì con bỏ thi đấy. À, không không. Mẹ không có ý gì cả. Học, nên học đi con. Hoàng quay người tùm tìm, ra hiệu cho anh trai đi lên. Đi tới phòng cả hai lăn ra giường mà cười khoái trí. Khánh hôm nay thấy khâm phục thằng em nên là vỗ vai mà khen ngợi. Cung lắm, mưu mẹo lắm đấy. Anh lại khen thừa đấy à? Mẹ cứ gọi là bị em, cho đi vòng vòng. Cứ tưởng là em ngon lành nhưng mà lại bị bắt thóp. Qua hôm nay thôi chứ chưa biết ngày mai, với tính cách của mẹ chưa chịu dừng lại đâu. Ờ, sao anh lại thở dài thế? Mẹ bảo đợi em thi đại học xong, thì bảo anh đưa chị Hoa về để mà ra mắt. Thì anh cứ đưa về, mẹ bằng lòng hay là bằng mặt là việc của mẹ. Nhưng mà tính Hoa em biết rồi đấy, cô ấy muốn được mẹ mình chấp nhận ở thật lòng cơ. Thôi, anh lựa lời mà khuyên nhủ chị ấy đi, khó khăn thì từ từ giải quyết. Đừng có buông tay nhau ra là được Ừ Đi gặp người ta đi Em đi học bài đây Học hay là nhắn tin cho cô giáo Là gì thì cũng kệ em Cứ đỗ đại học là được chứ gì Hoàng đứng dậy đuổi thằng em trai ra khỏi phòng Rồi quay vào nằm dài trên giường Nhắn tin cho người ấy Cô Hà đang tìm mấy đề toán thi đại học mấy năm gần đây Để mà gửi cho Hoàng làm Thì cô nhận được tin nhắn của cậu Cô đang làm gì vậy Giờ này không lo học còn nhắn nhít à, Em đang tính hỏi bài cô mà Sao bảo em tự làm được Em làm xong sớm Mà giờ lại hỏi Thì em hỏi cho chắc ăn Bài nào Gọi video đi tôi chỉ cho Vâng ạ Chỉ chờ có thế thôi đấy Hoàng cười sung sướng Bấm gọi hình ảnh ngay lập tức Khi màn hình hiện ra hình ảnh quen thuộc Thì Hoàng chỉ đại vào bài cuối cùng Rồi nhờ vả Bài cuối đó cô, em không hiểu. Bài này em thật sự không hiểu. Vâng ạ. Học thế này mà đòi thi cử hả? Kiến thức tôi mới giảng cho em hai hôm mà đã quen rồi ư? Ờ thì em vẫn còn lơ mơ. Cô giảng lại hộ em đi. Là quên thật hay là có ý gì đây? Định lười biếng ấy hả? Ờ, em đâu có. Cho trả lời lại, hiểu hay là không? Ờ là em muốn giải lao một tí thôi. Cô Hà biết ngay là cậu học sinh già cỗi này, muốn giở trò đi mà. Chứ kiến thức này làm sao mà làm khó được cậu ta được chứ. Lần này cô bỏ qua, gây gắt quá cũng không tốt, nhất là lại sắp thi rồi. Giải lao sao không nghe nhạc hay là xem sách, chuyện gì đó mà gọi cho tôi trêu chọc làm cái gì? Em không thích nghe nhạc, không muốn đọc sách, cũng không thích xem TV mà chỉ thích gọi cho cô thôi. Gọi cho tôi làm gì? Chỗ tôi không có trò gì cho cậu giải trí đâu cả. Em không cần trò gì giải trí, mà chỉ cần nói chuyện với cô thôi. Này này, bớt nói mấy cái câu nhây đó đi. Em nói thật mà. Không hỏi bài thì tôi tắt máy đây, học tiếp đi. Cô Hà nói dứt lời, thì tắt máy vội, mà không để cho Hoàng có cơ hội nói thêm lần nữa, nhưng mà không cho nói, thì Hoàng lại chuyển qua nhắn tin. Lời em nói là thật lòng mà. Cô Hà không trả lời lại. Nhưng mà dù Hoàng có nhắn bao nhiêu tin đi nữa thì cô Hà vẫn im lặng. Cô giáo nghiêm túc bao nhiêu thì gặp phải cậu học trò ngang ngược bấy nhiêu, gan lì bấy nhiêu. Một bên thì im lặng, một bên thì cứ tấn công cuối cùng. Cũng khiến cho bức tưởng thành tưởng như vững chắc kia đã bị lung lay. Rốt cuộc là như thế nào thì em mới thôi không nhắn nữa. Em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà. Thì nói từ tối tới giờ rồi còn gì. Không lo học cho tốt, trượt đại học. Thì đừng có mà nhìn mặt tôi. Thế nếu em đỗ đại học, cô phải thực hiện thêm lời hứa nữa với em. Cậu lại bắt đầu đòi quyền lợi với phần thưởng rồi đó hả? Mà tôi hứa gì? Em không đòi phần thưởng, cũng không cần quyền lợi. Mà chỉ cần cô thực hiện lời hứa đầu tiên là nhận món quà mà em tặng hụt lần trước và thêm một lời hứa nữa. Học cho cậu mà tôi phải cứ chịu thiệt thế hả? Nghe cô Hà quát lên, nhưng mà Hoàng không giận. Cũng không buồn, mà chỉ cười tùm tìm rồi lại nhắn tiếp. Nếu cô thấy khó quá thì thôi ạ. Em trượt đại học chắc mấy người nhà em thất vọng lắm và chú Phúc thì sầu thê thảm nhất. Được rồi, cậu cứ thi đỗ đại học thì rồi tôi tính tiếp. Cô nói rồi đó nha. Tôi đã thất hứa khi nào mà cậu cứ phải nhắc lắm thế. Cô không thất hứa nhưng mà có vẻ hay quên nên em tốt bụng nhắc nhở. Đồ lươn lẹo, hết chưa? Xong rồi thì tắt máy đi. Còn cô ơi! Xem chừng cái cậu học trò này muốn trêu ngươi cô đây mà. Đọc cái tin cụt lùn đầy ý tứ khiến cho cô Hà phát bực. Lại tưởng cậu học trò này đòi hỏi thêm nên là chặn lại luôn. Tôi nói trước, chỉ cần vượt được qua đòi hỏi thứ ba thì tôi mặc kệ cậu đấy. Cô làm gì mà nóng vội thế? Em đã nhắn hết đâu? Nói nhanh đi! Nguyện vọng thì em hết rồi. Bây giờ là muốn hỏi cô chỉ bài thôi ạ. Em nói thật lòng đấy. Ôi, cô Hà như muốn phát điên lên. Hết lý do nọ, lại tới lý do kia. Mà lý do này cô Hà lại không thể từ chối. Nhìn đề bài Hoàng gửi qua thì đúng là kiến thức không dễ thật. Mà các loại đề này, ngày mai mới cho làm cơ mà. Đúng là hết nói nổi. Hậm hực là thế, nhưng mà đâu tránh khỏi việc giảng bài cho Hoàng. Hai cô trò say xưa giảng và nghe, thế rồi cũng qua một tiếng nữa. Khi này Hoàng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm Nên mới chịu tha cho cô giáo mình Em hiểu hết rồi Hiểu thật chưa Cô không tin thì em giảng lại Và cô đóng vai trò là của em nhé Muốn ăn đòn à Em thích mật ngọt chứ không thích ăn đòn Tôi mệt với cậu lắm rồi đấy Thì em thấy cô mệt nên là Dừng lại còn gì Cô có nên cảm ơn em không nhỉ Ngủ sớm đi tôi tắt máy đây Lần này thì Hoàng không trêu cô Mà chuyển sang ngọt ngào ngay, tin nhắn đủ để thấy cả tâm lòng của Hoàng ở trong đó. Chúc cô ngủ ngon, chấm than. Mặc dù không được cô giáo đáp lại, nhưng mà Hoàng không buồn phiền gì hết, mà còn cười rất tươi. Hai lời hứa kia đủ để cho Hoàng vui cả cuộc đời này. Động lực đã có, Hoàng chỉ việc chăm chỉ mà cày cuốc. Ban ngày được cô Hà kèn cặp, ban tối học bài nếu khó quá thì cô Hà cũng dành hết thời gian dành của mình, dành cho Hoàng. Hầu như là các đề thi cô Hà đưa ra, Hoàng đều làm rất tốt. Niềm tin cô đặt ở Hoàng thành công là khá cao. Đối với Thủy Tiên và Tuệ Lâm, cô Hà cũng quan tâm sâu sắc. Từ an ủi tỉnh thân, lẫn động viên mọi vấn đề khác, cô Hà đều không tử nản. Với học sinh cô Hà luôn dành cho những bạn ấy một tinh thần chiến đấu hết mình không từ bỏ, có sức, có khả năng thì không nên bỏ lỡ. Thấm nhuận thông điệp của cô Hà. Nhưng lại gần tới ngày thi, Tuệ Lâm vẫn có chút tâm lý. Còn Hoàng và Thủy Tiên thì không. Cô Hà ăn ủi Tuệ Lâm để mà giúp cô bé có thêm nhiều nghị lực. Em đã làm rất tốt rồi, cứ tự tin lên. Em hâm mộ tinh thần của anh Hoàng và tiên quá cô ạ. Biết vậy thì mình cứ mạnh mẽ lên, có niềm tin là vượt qua thôi. Dạ, cố gắng lên em nhé. Nếu em đỗ đại học, cô sẽ tặng cho em một phần thưởng. Chỉ cần là em thích, cô sẽ tìm bằng được. Cô nói thật không ạ? Thật, cô hứa rồi đấy nhé. Ừ, nào, ngoác tay đi. <cười> Thế này em nhất định phải đỗ đại học thôi. Thủy Tiên buồn cười khi mà thấy cô bạn mình phấn khích quá. Lớn bằng từng này rồi, còn thích quà của cô giáo nữa. Đúng là hai người bằng tuổi, nhưng mà Tuệ Lâm và Tiên lại khác nhau rất nhiều. Thủy Tiên người lớn và giữ ý bao nhiêu, thì Tuệ Lâm lại trẻ con, vô tư bấy nhiêu. Trước tue lam đai tre con vo có ham chơi, nghịch ngợm. Nhưng bây giờ thì đã gần như không còn thói quen đó nữa rồi. Mấy cô trò nói chuyện hết buổi chiều thì cô Hà nhắc cả ba về chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị chiến đấu. Thủy Tiên thì tự mình đi xe về, còn Hoàng thì chở Tuệ Lâm. Lúc đưa Tuệ Lâm gần về tới cổng nhà thì Hoàng gạ gẫm em họ. Này, nhóc con, em sắp 18 rồi đấy nhé. Ừ thì lớn rồi, mà anh bảo này. Nói đi, anh đổi quà lớn hơn của cô giáo có chịu không? Là ý gì đây? Em thích gì chỉ cần nói cho anh đây đáp ứng hết những nguyện vọng mà cô Hà hứa cho em thì để lại cho anh có được không? Anh bị ấm đầu à? Đổi cái gì? lằng nha lần nhẳng. Anh nói thế mà mày không hiểu à? Hiểu. Cơ mà em không thích đấy. Thôi thôi, phắn về đi. Này, biến đi. Anh thích cô Hà. Câu nói này khiến cho tội lâm đứng hình mất mấy giây. Quay lại trố mắt nhìn ông anh họ. Như là vừa từ hành tinh nào đáp xuống Chưa tin lắm thông tin vừa nghe được Nên là đi lại gần anh họ hơn Rồi đưa tay sờ lên trán mấy cái Khi mà bị anh họ hất tay ra Thì Tuệ Lâm vẫn còn ngu ngơ Thì Hoàng tức quá mới quát lên Anh mày để ý cô Hà đấy Nghe rõ chưa hở Ờ thế rồi sao Thì mày phải giúp anh chứ còn sao nữa Giúp như nào Ơ cái con hâm này Trông mày cứ như là vừa bị dính ép không thế à? Ôi, em chóng hết cả mặt đây này, còn hơn cả dính ép không? Anh thích người ta, hiểu ý anh chưa? Ờ, rồi rồi, nhưng mà giờ về đi đã. Em cần thời gian để cập nhật thông tin thì mới giúp được chứ? Phán phán, phán về đây. Bị em họ khoác tay đuổi về, nhưng mà hôm nay Hoàng cũng chỉ đành làm theo. Dù là được cô Hà hứa rồi nhưng mà thêm phần thưởng của Tuệ Lâm thì anh chắc chắn hơn. Vẫn là nên chuẩn bị thật kỹ, kiểu gì cô cũng không thoát được mà chỉ có thể là của mình. Ngày thi đầu tiên, Hoàng thức dậy sớm với tinh thần thoải mái và càng phấn trớn hơn khi mà được nhận lời chúc phúc, người mà mình thương nhớ. Chúc ngày mới tốt lành, chúc em hoàn thành bài thi xuất sắc. phan chan hon khi ma đuoc ơn cô. Buổi thi đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Hoàng vẫn còn thời gian để mà kiểm tra lại bài cho đến khi anh chắc chắn kết quả bài thi đã làm đúng thì Hoàng nộp bài thi của mình. Ngày thứ hai cũng vậy, kiến thức năm nay không làm khó được Hoàng và anh cũng nộp bài thi với cái vẻ tự tin tuyệt đối. Sang ngày thứ ba, lúc mà chuẩn bị đi thi thì cô Hải nhắn cho Hoàng một lời chúc may mắn. Thì lần này Hoàng không trả lời cô giáo kiểu như là thông thường nữa mà thả một trái tim rất là to.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 Trừ khi cậu không còn là học sinh của tôi nữa. Đương nhiên rồi. Em thi đỗ đại học sẽ trở thành sinh viên của đúng không? Làm được rồi thì hắn nói. Hãy chờ em. Hoàng tắt máy, hứng khởi, đi đến điểm thi ngay lập tức. Tâm trạng hân hoang, nên là Hoàng vừa đi mà không để ý xung quanh. Lúc gần tới điểm trường thi, thì không may Hoàng gặp tai nạn. Sự cố bất ngờ xảy ra khiến cho Hoàng không kịp tránh né, nên bị thương khá nặng. Nhưng mà may...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 Còn bây giờ anh phải đến trường để bà dự thi cho kịp. Tất cả mọi người chứng kiến nghe Hoàng nói rõ lý do, lại xem cả thẻ của anh, nên một người đi đường còn tốt bụng bảo là chở anh đi cho nhanh, vì chân tay Hoàng đang bị đau. Hoàng lúc này thấy không nhanh thì muộn mất, nên là gật đầu đồng ý, cũng không để ý quần áo lấm lem, mặt mũi xây sát mà dục người lái xe đi nhanh cho kịp. Hoàng vừa bước vào cửa lớp, Thì thầy giám thị đọc đến số báo danh của anh. Nhìn thấy từ đầu đến chân cậu thí sinh lấm lem, xây xước thì thầy ngừng lại hỏi. Em đi thi mà ăn mặc như này à? Em xin lỗi thầy, em vừa gặp tai nạn ạ. Nếu em về thay quần áo và sơ cứu vết thương thì sẽ không kịp mất. Mong thầy thông cảm cho em. Nghe Hoàng trình bày, thầy giám thị nhìn thêm một lượt nữa thì vẫy tay ra hiệu cho Hoàng đi vào lớp. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, tìm chỗ ngồi của mình. Để thì phát xong, nhưng mà Hoàng tập trung làm một mạch mà không để tâm tới những vết thương đang rỉ máu. Hoàng hoàn thành bài thi trong khi vẫn còn thời gian thì chả ai như thầy giám thị lại còn tốt bụng nhắc nhở nhỏ với anh. Kiểm tra cho kỹ đi. Dạ, em cảm ơn thầy. Em kiểm tra rồi ạ. Sau khi hết giờ, nhớ đến bệnh viện và xem xét vết thương đi. Máu đang rỉ ra kia kìa. Vâng, em cảm ơn thầy. Hoàng nộp bài rồi đi ra ngoài cổng, tính bắt taxi về chỗ khi mà sáng lấy xe thì thấy anh Khánh và cả cô Hà chạy lại phía mình. Hoàng bất ngờ nhưng mà chưa kịp hỏi thì anh Khánh lên tiếng trước. Sao? Đi thế nào mà lại bị thương? Vẫn không gọi cho anh ra đón. Em tự xử lý được mà. Như này không đến bệnh viện mà còn cố đi thi. Không đi thì lại để lỡ năm nữa à? Mà sao anh và cô Hà biết mà đến đây vậy? Người đi đường gọi, họ bảo em cho số, xe của em có người mang đi sửa giúp rồi. Vậy anh chở em về nhà đi. Cô Hà thấy Hoàng đòi về nhà thì cản lại. Anh Khánh chở Hoàng qua bệnh viện đi ạ, em thấy cậu ấy bị không có nhẹ đâu. Anh thấy cô Hà nói đúng đấy, qua viện cái đã. Em không sao mà, đi thôi, không cãi nữa. Cô Hà không để cho Hoàng nói thêm mà kéo mạnh về phía xe mình. Khánh cũng nhanh nhẹn mà mở xe khởi động máy. Hoàng bị cô giáo hộ tống nên là không từ chối được mà phải nghe theo. Tới bệnh viện Hoàng được y tá xử lý hết mấy vết thương. Lúc ngồi chờ anh Khánh đi nộp tiền phí khám thì cô Hà mới mắng Hoàng. Không biết lo cho bản thân gì hết. Không thì năm nay thì sang năm thi cũng được chứ sao đâu. Em biết mình chịu được mà. Với cơ bản là em không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngang ngược. Em không muốn phải đợi thêm nữa. Chờ đợi gì mà hơn cả sức khỏe của bản thân và tính mạng. Em không muốn chờ cô thực hiện hai lời hứa vào năm sau. Khi đó cô Hà chỉ muốn tạo thêm động lực thêm cho Minh Hoàng thôi, chứ không có ý gì khác cả. Dù biết rõ tình cảm của Hoàng dành cho mình, nhưng mà thử nghĩ xem kết quả sẽ đi về đâu chứ. Cô Hà đến giờ này vẫn coi như là hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn gì phải lan tăn nữa. Giờ Hoàng có giờ trò gì... Thì bài thi cũng đã xong rồi, nên cô bình tĩnh đáp. Vấn đề đó đơn giản mà, làm lúc nào mà trả được. Việc quan trọng của em bây giờ là lo cho vết thương trước đã, không lỡ bị nhiễm trùng đấy. Việc này đã có bác sĩ lo rồi. Thì đành là như vậy, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Cô nói về trọng tâm câu chuyện đi. Trọng tâm gì? Vẫn đang nói đây thôi. Minh Hoàng nhìn ra cô Hà có ý muốn trốn tránh, nên lần này Hoàng không nói vội trước. Bây giờ chưa phải lúc thì anh đợi có kết quả thì chắc chắn cô Hà không từ chối được. Chúng ta về thôi cô. Đợi anh Khánh rồi về luôn. Mình ra kia chờ anh ấy. Ờ cũng được. Từ hôm ở viện về Hoàng vẫn là nhắn tin nói chuyện với cô Hà thường xuyên. Nhưng mà tuyệt nhiên Hoàng không bóng gió ý tứ gì đến cái chuyện tình cảm cả. 20 tuổi Hoàng cũng đủ hiểu mình và cô Hà vào hoàn cảnh như nào. Cái khó mà cô Hà nhận được là từ dư luận ra sao nếu mà chấp nhận đoạn tình cảm này. Nhưng mà Hoàng tin nếu tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được tất cả. Tháng ngày ôn thi đại học, Hoàng không mong bằng quán thời gian chờ biết được điểm có đạt hay là không. Không phải là Hoàng không tin vào bản thân, mà là Hoàng muốn có đầy đủ bằng chứng, chứng minh mình là người nói được, làm được. Hôm nay đã có đai hoc hoang khong mong bang quang thoi gian báo trúng tuyển đại học.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 Lúc Trương đi qua chỗ không có sóng. Khi nào thì cô về? Có chuyện gì vậy? Cô trả lời em đi. Ngày mốt mới về được. Vậy em chờ cô. Sao thế? Hôm đó gặp thì nói. Cô đi chơi đi. Cho em gửi lời hỏi thăm bố của cô nhé. Ừ, tôi cảm ơn. Hoàng tắt điện thoại thất thều ra về. Vậy là niềm vui này lại phải cất đi rồi. Hoàng đếm từng ngày ra để mà chờ. Để đợi người mà mình mong ngóng. Đến ngày thứ ba Hoàng không gọi điện từ sớm, mà cố gắng đợi tới tận khuya, anh mới tìm sang nhà, ngó vào trong thấy điện sáng hắt ra. Thì Hoàng đoán là cô Hà đã về rồi nên là bấm số gọi điện, lần này không phải đợi lâu mà Hà bắt máy ngay. Tôi nghe đây, cô về chưa? Về rồi, sao thế? Em ở ngoài cổng nhà cô đây, có chuyện gì mà đến tìm tôi giờ này. Cô cứ ra cổng mở đi. Hoàng thấy cô Hà không nói thêm gì thì biết là cô đang ra mở cổng. Mới mấy ngày không nhìn thấy mà Hoàng đã nhớ người ta rồi nhưng mà thời khắc này cũng chỉ dám hỏi những cái câu hỏi tham bình thường thôi. Cô về lâu chưa? Mới về chập tối thôi. Có việc gì mà sang buồn vậy? Em muốn báo cho cô một tin tức này. Tin đỗ đại học à? Học như em mà không đỗ thì phí quá. Cô, cô biết rồi ư? Tôi không biết mà tôi đoán. Mà giờ này cậu sang đây nói như vậy thì chắc chắn đúng rồi có đúng không? Hoàng lúc trước mới đang mường tượng rằng khi mà mình báo câu này thì cô sẽ rất vui Nhưng mà không ngờ lại bị ngược như thế này Mà xem chừng thái độ rừng dưng kia không hề cho rằng đây là tin vui thì phải Cô có vui khi mà em đỗ không? Vui chứ, vì có công lao của tôi mà Còn gì nữa không? Không Tuệ Lâm cũng đỗ, Thủy Tiên cũng vậy, cô vui Không Rất vui, ba đứa đều đỗ, với điểm số khá cao, tôi vui chứ. Ngày mai tôi gặp hai em ấy để mà tặng quà, em đi cùng cho vui nhé. Không, mai em bận rồi. Ồ, tiếc thật, giờ đỗ đại học rồi, hoàn thành mục tiêu. Nhớ báo tin mừng này cho chị gái của em nhé. Chúc em sau này trở thành sinh viên xuất sắc. Cảm ơn cô. Hoàng quay xe và phóng đi thẳng, bao nhiêu hí hưởng chuẩn bị từ sớm thế mà, đã bị phá bỏ hết. Hoàng trở về nhà với tâm trạng không thể nào mà tệ hơn, nằm ở trên giường Hoàng vò đầu bức tai, nhìn hộp quà hai lần tặng hột mà ngao ngán, thì lúc này anh trai đi sang. Sao vậy? Đỗ đại học mà nằm trông như là chí phèo gập nạn thế kia. Em chưa làm gì đã thất bại rồi. Nói rõ xem nào. Hoàng ngồi dậy nói hết đầu đuôi cho anh trai nghe, rồi lại thả một câu đầy tâm trạng. Em mới mở đầu, cô ấy đã dập tắt luôn, thì bảo em phải làm sao đây? Từ từ rồi khoai khắc nhờ, mới thế mà đã nản lòng. Anh mày đây á, theo hoa gần 5 năm trời rồi đấy. Nói như thế là hai người cũng đã yêu, từ lúc còn là sinh viên à? Chứ còn gì nữa? Vậy anh nói xem, bây giờ em nên làm gì? Anh chắc chắn Hà có để ý đến em thì mới quan tâm về hết lòng, hết dạ như thế. Với nếu một người con gái không có tình cảm với mình, Thì không chịu bỏ nhiều công sức Với cả tấm lòng vào như vậy đâu Nhất là chiều em bất chấp mọi điều kiện Em cũng nhận ra Nhưng mà cô ấy có vẻ khó khăn lắm Hôm nay lại còn tuyệt tình Vô cảm với cả em luôn Như kiểu là xong rồi là phủi tay ấy Anh hiểu Hà đang nghĩ gì Chắc chắn là cô ấy Sợ dị nghị, sợ dư luận Ngại ra thế nhà mình Và quan trọng là Em lại ít tuổi hơn cả Hà nữa Đã yêu thì ngại gì mấy cái vấn đề đó chứ. Mình đàn ông nghĩ khác và dễ quyết định hơn. Nhưng mà đối với phụ nữ thì họ ở sâu xa lắm. Mà Hà lại là một giáo viên mẫu mực nữa. Không dễ khiến cho cô ấy vượt lễ giáo đâu. Thế em trai suy tư, đăm chiêu thì Minh Khánh vỗ vai động viên nhưng mà cũng không quên đưa ra tiếp ý kiến. Em đừng dùng chiêu cũ nữa đi. Chiêu gì? Lăn xã ấy. Được không anh? Đối với tính cách của Hà ấy, Em càng xa thì cô ấy lại càng thu mình Rồi một ngày nào đó Hai người thức khác rời xa Trong tiếc nuối Khi đó có muốn quay lại cũng khó mà thành Nhưng mà cái chiêu lan xả có khi Lại khiến tường đồng vách sát Cũng là ngả ngón vì yêu thì sao Em hiểu rồi Ừ, nhưng yêu thì vẫn phải lo học hành Cho tốt đấy nhé Anh yên tâm, em mà tán được cô Hải Thì không đến phần anh lo học hành Cho em đâu <cười> Cũng phải nhỉ, thôi Anh đi gặp tình yêu của mình đi, em làm nhiệm vụ của em đây. Đúng là qua cầu rút ván. Rút đâu? Là em đang tận dụng thời gian để mà kiếm em dâu cho anh mà. Lẻo mép mà có lúc lại ngốc nghếch. Anh mà chả vậy. <cười> vừa khi nãy mặt mày còn ủ rũ, nhưng mà giờ đã tươi tỉnh trở lại. Hoàng cũng như chiếc cây khô thiếu nước vừa được anh Khánh tiếp thêm cho ít vitamin thì đầy nghị lực. Hoàng học theo cái cách của anh trai nhưng mà hôm nay Hoàng chưa thấy cần sử dụng ngay mà để ngày hôm sau mới nói. Hoàng lại muốn đánh cược một chút, một chút thôi. Hôm sau cô Hà cùng với Thủy Tiên và Tuệ Lâm đi chọn quà. Ba cô trò cùng nhau đến trung tâm thương mại lần trước để mà mua đồ. Tuệ Lâm háo hức bao nhiêu thì Thủy Tiên lại cảm thấy bình thường bấy nhiêu. Hôm nay Tiên đi cùng chỉ nghĩ vì có Hoàng đi theo nhưng mà không ngờ đến nơi lại chỉ có ba người. Thủy Tiên đi theo nhưng mà chẳng có tâm trạng chọn quà Đến khi mà Tuệ Lâm chọn xong rồi Thì cô Hà hỏi Thủy Tiên Nhưng mà Tiên cứ lơ đi không muốn chọn Tuệ Lâm dục quá thì Tiên chọn bừa một thứ Vừa lúc này thì Hoàng xuất hiện Và người thấy đầu tiên là Tuệ Lâm Vì vừa nãy hai anh em Có nhắn hỏi địa chỉ Nhìn thấy là cô bé hét lên luôn Anh Hoàng ở bên này này Hoàng đi lại gần gật đầu chào mọi người Rồi lên tiếng hỏi cô Hà luôn Em có quà không cô? Đến rồi thì tự chọn đi. Lúc này Thủy Tiên cũng xen vào luôn vì thấy người trong lòng của mình. Anh Hoàng, chọn giúp em một món quà đi, em vẫn chưa biết chọn gì. Nhưng mà Hoàng không mảy may đáp lời của Tiên mà chỉ trả lời cô giáo Hà. Em là con trai, không biết chọn gì, cô chọn giúp em nhé. Nói là hành động liền mà không để cho cô Hà từ chối. Hoàng kéo theo cô đi qua quầy hàng bên cạnh. Thủy Tiên đứng chưng hưởng ra Nhưng mà lúc đó Tuệ Lâm cũng là nhanh trí Vì lần trước anh họ đã tiết lộ Chuyện tình cảm của họ rồi Nên là Lâm phối hợp nhanh lắm Tiên, mình qua kia đi Thích bộ nào thì mình chọn cho Tôi không thích nữa Sao thế? Không thích vậy thôi Lại làm sao? Ra đây tôi chọn cho Con mắt của tôi á hơi bị sảnh đấy Bà tự chọn đi Thủy Tiên ngúng nguẩy đi theo Tuệ Lâm Nhưng mà không muốn chọn gì Mà cứ nhìn sang phía cô Hà và Hoàng Đột nhiên tiên nhận ra điều kỳ lạ Ở hai người thì bắt đầu dò xét Hoàng dẫn cô Hà đi xem một lượt Thì dừng ở quầy Hàng váy đầm của phái nữ Cô Hà ngạc nhiên nhưng mà Hoàng nhận ra Nên nói ngay Em muốn tặng quà cảm ơn cô trước Sau đó thì cô chọn giúp em được chứ ạ Tôi không mấy khi Mặc mấy thứ như vậy Đôi khi mình cũng đi tiệc xã giao Đâu chỉ cứ mặc mãi một kiểu được Nói dứt lời Hoàng lấy hai cái màu xuống cho cô Hà rồi đẩy vào phía trong phòng thay đồ. Cô vào mặc thử đi. Thôi, cô không vào, em cứ đứng lì ở đây đấy. Trước sự ép buộc của Hoàng, cô Hà đành đi vào phía trong. Một lúc sau thì cô đi ra với chiếc váy ôm bó sát, lộ đường cong đẹp đẽ mà cô Hà vẫn giấu sau bộ quần áo đồng phục. Hoàng mỉm cười hài lòng rồi lại nhắc cô thay cái kia mặc thử luôn. Hai cái váy cứ như là may riêng cho cô Hà vậy, vừa như in, mà màu sắc cũng là hài hòa nữa. Hoàng bảo nhân viên gói luôn hai cái rồi, lại kéo cô Hà sang một quầy đồ nam. Lúc này Hoàng đứng im rồi bảo với cả cô Hà. Em đứng đây làm người mẫu, cô tự chọn cho em đi. Ở đâu có cái kiểu đó chứ? Có em, và cô là người mà em lựa chọn tin tưởng. Tôi cho em xấu nhất quả đất luôn. Với cô em như nào cũng được. Đừng có màu oán trách đấy Em tự nguyện mà Bên này Thủy Tiên chứng kiến một màn cô trò tình cảm Thì không thể nào mà tin được Không lẽ cô Hà và Hoàng có gì ư Nhìn thế nào thì họ cũng như là Một đôi vậy Cử chị kia, hành động kia Không thể nào chứ Đợi họ mua đồ xong Thủy Tiên cũng chọn đại một thứ Rồi khi ra về Tiên cố ý hỏi Hoàng Cho đi nhờ Thì Hoàng từ chối thẳng thừng luôn Nhưng mà lại thấy Hoàng rẽ về đường nhà cô Hà Mặc dù cô Hà có đi xe, đến lúc này tiên nhận định chắc chắn Hoàng và cô Hà có gì với nhau rồi. Đỗ xe trước nhà. Cô Hà lấy chìa khóa mở cổng thì thấy Hoàng đỗ ở phía sau. Chưa vội dắt xe vào trong sân mà hỏi Hoàng. Em qua đây làm gì? Em có việc nhờ cô. Cô không định để em đứng đây chứ nhỉ? Ờ, em vào đi. Hoàng tự nhiên như ở nhà mình, dắt xe gọn lại một chỗ là đi thẳng vào trong nhà.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 Cô Hà cũng không từ chối hay là khó chịu mà đứng thẳng người để Hoàng đeo cho mình. Có điều khi đeo xong rồi thì Hoàng lại nói tiếp. Còn lời hứa thứ hai nữa. Em nói đi. Hoàng lấy hết can đảm xoay người cô Hà đối diện với mình rồi bắt đầu nói ra. Cái điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay. Tôi đã đố đại học. Từ nay tôi không còn là học sinh của em nữa. Em có thể thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi là cho chúng ta một cơ hội hay không? quỳnh, Hoàng... Như kiểu có tiếng sấm sét đánh vào đầu lúc này vậy. Cô Hà thật sự sốc và bất ngờ trước cách xưng hô của cậu học trò này. Phải mất mấy giây cô Hà mới phản ứng được. Em... em vừa nói cái gì đấy? Tôi thích em. Lại như một tiếng sét nữa vang lên bên tai. Nhưng mà tiếng sét này đánh vào trọng điểm của cô Hà. Đầu bị ong ong. Tim thì đập liên hồi. Khiến cho cô có cảm giác như chân mình. Đang đứng trên không vậy. Hoàng. Cô Hà vừa mới cắt lên được tiếng của Hoàng yếu ớt Thì Hoàng lại cắt ngang lời Tôi chỉ kém em có 3 tuổi Chúng ta nếu có đến với nhau Thì cũng là chuyện bình thường Nhưng tôi chỉ coi em là học sinh của mình Tôi không cần điều đó Tôi không đồng ý Cô Hà cố gắng hết sức đẩy Hoàng ra xa mình Rồi tránh người qua chỗ khác Nhưng mà Hoàng đã kéo cô lại Và nói nhanh Tôi hiểu em đang nghĩ gì Nhưng mà xin em hãy tin tôi Cho tôi một lời hứa Tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Không được. Em cũng có tình cảm với tôi mà, đúng không? Tôi không có. Quay lại đây, nhìn thẳng mắt tôi trả lời có được không? Cô Hà muốn chấm dứt việc này nên là đã xoay người lại, nhưng mà lời chưa kịp thốt ra, khỏi miệng, thì Hoàng đã khóa chặt môi cô ngay lập tức, nụ hôn đầu vừa chiếm hữu, vừa bá đạo lại vừa có chút ngọt ngào trót lưới đầu môi. Cô Hà muốn vùng vẫy cũng không được với sức của Hoàng. Khi mà cảm thấy đủ trừng phạt thì Hoàng mới buông lỏng một chút nhưng mà vòng tay vẫn là khóa đủ chặt để giữ cô lại bên mình và nói tiếp lời ở trong lòng. Nếu em có thích tôi thì đừng sợ mà hãy tiến tới. Tôi khẳng định mình đủ trưởng thành để mà bảo vệ em. Đời còn nhiều chữ ngờ lắm, không dễ dàng như lời nói đâu. Chỉ cần trả lời tôi, em sợ hay không? Sợ. Vẫn là cô Hà của Hoàng, luôn thẳng thắn và dứt khoát. Nhưng mà Hoàng đều có cách để khiến cho cô ở trong vòng tay này của anh. Nếu không sợ thì tôi và em đi trên con đường này dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà nếu em sợ thì hay dựa vào vai tôi để tôi bảo vệ che chở cho em khỏi rông báo cuộc đời này. Cậu chỉ mới bước qua 20 tuổi, lấy gì để tôi tin tưởng? Chỉ cần em mạnh dạn bước đến bên tôi, tôi sẽ nắm chặt tay em mà không buông. Nếu xã hội lên án, nếu bố mẹ không bằng lòng thì sẽ ra sao? Tôi chỉ sợ em không bằng lòng, để tôi xuất hiện trong đời em thôi. Cô Hà biết có tình cảm với học sinh là điều không thể, mà nếu có thể có được thì những khó khăn ở trong cuộc tình ấy là rất nhiều. Bản thân nhận thức rõ điều đó nên là cô đã tránh đi, nhưng mà cớ Gia Hoàng lại đưa cô quay trở lại, kéo cô về hiện thực này, làm cái gì chứ? Hà vẫn không dám trả lời mà đứng im suy nghĩ. Yêu hay không yêu, đâu chỉ nói có là xong. Không dám ngước lên nhìn người đối diện mà cô cứ cúi xuống khóc thầm ở trong lòng. Có lẽ cô sẽ hẹn nhát mà từ bỏ tình cảm này của mình. Buông tôi ra đi. Trước câu nói tuyệt tình của người con gái mình thích nhưng mà Hoàng không hề nản trí mà vẫn bình tĩnh trải lòng. Em còn nhớ mình đã từng nói gì với tôi không? Nói gì? Em từng nói... Cuộc sống này là của mình, thì bản thân phải biết nắm bắt và điều khiển nó, chứ đừng để ai sai khiến, cũng đừng sợ ai rẻ biểu. Hãy sống và làm việc theo lý trí và trực giác của chính mình. Em đã từng dạy tôi như thế, và tôi đã làm theo em, sống tích cực, sống có mục đích, và thực hiện rõ ước mơ hoài bão của một thanh niên có sức tài, không để lãng phí. Nhưng còn em thì sao? Rõ là có tình cảm với tôi nhưng lại sợ miệng đời không dám tiến tới, sợ mọi thứ liên quan cản trở mà bỏ lỡ tình cảm của chính mình. Em như vậy có phải là đang dạy sai cho tôi không? Đứng ở trên lớp tôi là một cô giáo nhưng mà khi ra khỏi trường tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, cậu hiểu không? Tôi hiểu nhưng mà tôi vẫn hy vọng em là một cô gái mạnh mẽ, có ý chí và nghị lực như là lúc em là cô giáo của tôi. Em có biết khi em mặc trên mình tà áo dài tinh khôi ngày đầu thì đã khiến cho tôi bị sao động, bị sao động ngay cả khi mà em chỉnh đốn lại tôi. Chính em đã cho tôi niềm hy vọng và một điều tích cực sẽ xảy ra cho cuộc sống đầy áp lực và vô lý này. Vậy nên là em hãy cho tôi tiếp thêm niềm tin vào tình yêu này có được không? Một khoảng lạng đi qua, cả hai như là dừng lại để hiểu cho nhau, cùng suy nghĩ xem nên hay không nên.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 Cuối cùng sau sự kiên trị của Hoàng với những lời tâm tình đủ cả thì cũng khiến cho cô Hà bị lung lay. Hãy học hết 4 năm đại học đi thì tính tiếp. Hoàng nghe câu trả lời này mà còn mừng vui hơn cả cái câu đồng ý trực tiếp. Vẫn là cô giáo của riêng anh, ý tứ, sâu xa và hiểu chuyện. Hoàng nợ Hà một tấm chân tình, nợ cô một quãng thanh xuân tiếp theo, nợ cô gái của anh sự hy sinh thầm lặng. Anh biết quãng thời gian 4 năm tiếp theo sau đây sẽ là không hề dễ dàng với chính anh và hơn hết là đối với cô Hà. Sẽ rất cần sự vững tâm của cả hai cho một chặng đường không dài cũng không ngắn. Cảm ơn cô giáo của anh. Sau giây phút lắng động ấy thì Ngọc Hà vẫn giữ phong độ là một cô giáo của Hoàng. Ít tuổi hơn tôi đừng có mà nói trơn tru như thế. Thế giờ gọi như nào vẫn là muốn tôi là em à? Thì thực tế vẫn là em đó thôi. Vậy khi có người khác, tôi sẽ gọi em như cũ, nhưng mà khi có hai chúng ta thì xưng hô như này có được không? Nói từ nãy rồi còn bày đặt, hỏi là có được không? <cười> Nhìn em giận lại càng đáng yêu hơn. Đừng có mà lẻo mép. Có đâu. Cô Hà hất nhẹ tay hoàng ra, rồi ngồi xuống ghế. Anh thấy vậy cũng là ngồi xuống theo. Nhớ ra chuyện cũ thì sán lại mà hỏi nhỏ. Hồi là sinh viên, em đã yêu ai chưa? Hỏi làm gì? Tò mò thôi mà. Hâm mộ có được gọi là thích không? Không, bỏ qua đi. Vậy thì chưa có ai. Anh là người đầu tiên à? Anh cái gì mà anh? Trẻ con. Trẻ con. Cho em nói lại đấy. Có ai 20 tuổi mà gọi là trẻ con không? Trẻ con mà biết yêu, biết hôn à? Vô sỉ. Không thể nói nổi cái người điên này. Nên là cô Hà đứng dậy mà tránh đi. Nhìn đồng hồ cũng là không còn sớm nữa. Nên là đã thẳng thừng đuổi hoàng về. Về đi, muộn rồi đấy Cho anh ở đây ăn cơm đi Không có cơm Thế em ăn gì thì anh ăn đấy Tôi nhịn để mà giữ dáng Có anh rồi không cần lo giữ dáng Xấu hay đẹp sau này cũng chỉ có anh ngắm mà thôi Bị ấm đầu à Ai gả cho mà nói thế Không gả mà được ư Anh đố thằng nào dám bén mảng đến đây đấy Định làm đầu gấu ở đây đấy à Không làm đầu gấu Nhưng mà cứ thử có thằng nào Mon men tới đây xem Xác định hôm sau ấy, mặt nó biến dạng, người nhà không nhận ra luôn. Cô Hà nhìn về mặt ra oai của Hoàng mà xém nữa phỉ cười, nói kiểu này đúng là chỉ có cái tên học sinh đáng ghét này thôi. Nhưng mà tính tình cậu ta thẳng thắn, nói là làm đấy chứ không đùa đâu, cơ mà cô có ai đâu mà lo xảy ra cái cọ, tranh giành với cả đánh nhau. Bớt bớt cái vẻ ra oai kia lại đi, anh rất nghiêm túc, đừng có mà xưng anh ngọt sớt như thế. Kệ, miêng của anh, anh cứ nói đấy. Muốn nói thì về nhà mà nói, về đi. Cô Hà kéo Hoàng đứng dậy, nhưng mà sức của cô làm sao có thể kéo được một tên học trò cao lớn kia. Không những không kéo được mà còn bị Hoàng kéo lại ngồi xuống trong lòng anh. Tiện thể thì Hoàng ôm cô thật chặt, và còn bị anh ăn đậu hũ nữa. Hoàng khoái chí còn cô Hà thì xấu hồ mà vùng vẫy. Bỏ ra ngay, không thể ăn đòn đấy. Cho em đánh mỏi tay, anh cũng không cản. Cái đồ ngang ngược Mắng chán đi nhưng mà nhớ cho anh ở lại ăn cơm đấy nhé Không cho Vậy cứ ôm như này không bỏ Biết là Hoàng ngang ngược nên là cô Hà đành chịu nhún nhường một bước Được rồi bỏ ra đi Đồng ý ngay từ đầu có phải là hơn không Hoàng nói một câu mà cố tình kéo dài Rồi ngắt quãng vài giây mới nói tiếp Hay là em thích được anh ôm như này Không nghĩ cái tên mặt dài này lại dám hỏi cái câu đó Trông cái mặt cả trớn mà muốn đánh rồi. Tránh ra đi. Em xấu hổ thế, có phải là thích anh nhiều lắm đúng không? Đừng có mà nói sảng nói bậy. Mặt càng đỏ chứng tỏ em càng yêu anh. Hoàng mặt nhăn nhở cười. Còn Ngọc Hà thì chạy biến xuống dưới phòng bếp. Nếu cứ dây dưa mãi thì cô cầm chắc phần thiệt nên là nhanh chân lẹ bước mà té đi thì hơn. Đã thế lại nấu cho bữa cơm chỉ có lạc rang với cả rong bún luộc. Cô Hà cũng nói là làm. Nấu đúng qua hai món đơn sơ Thì Hoàng nhăn nhó mà kiến nghị Em cho anh ăn như này thật đó à Tôi vẫn ăn đấy Có sao đâu Không ăn thì về nhà mà ăn Em đúng là ác độc mà Có ai ác mà nấu cơm cho ăn không Em không biết hay là cố tình không hiểu Anh đang độ tuổi phát triển Ăn thế này sức đâu mà đi học Cứ tưởng là chơi xấu được Hoàng Nhưng mà khi nghe người ta nói Thấy có lý lại mềm lòng Đúng là hai món này không đủ chất thật. Nhìn cái mặt nhăn nhó kia, cô Hà lại lặng lẽ tiến về phía tủ lạnh, lấy đồ thêm để mà nấu. Hoàng biết là cô Hà chỉ miệng nói cứng thôi, chứ thương mình lắm. Anh kiến nghị chỉ là muốn trêu cô, chứ anh ăn gì mà chẳng được. Đứng nhìn người ta làm, mà miệng cứ cười tùm tìm. Sau cùng là đi lại phía sau, bất ngờ ôm lấy cô, miệng thì thầm. Anh biết là em thương anh mà. Tránh ra đi. Có muốn ăn cơm hay không? Ngắm em đủ no rồi. Vậy thì về đi. Không muốn về. Ăn xong phải về đấy. Đến lúc đó thì tính sao? Không về ạ, bố mẹ lại lo. Thế em không nhớ anh à? Hoàng cứ thủ thỉ thế này, khiến cho Hà không thể đứng yên mà làm tiếp. Mồm miệng cứ leo lẻo ra thế. Ai mà làm việc được cơ chứ? Ra chỗ kia ngồi ngay cho tôi. Trước sự nghiêm nghị của cô giáo Hà, nhưng mà Hoàng vẫn cứ thản nhiên như không. Sao thế? Sao trăng cái gì? Ra kia cho tôi nấu cơm. Anh đứng cổ động còn gì? Không ai mượn. Nhột chết đi được. Thế đưa anh nấu cho. Đấy, làm đi. Nấu được thì ăn, không nấu thì biết rồi đấy. Biết sau này lấy được vợ đảm như em, nên là anh cũng phải học dần để mà còn chăm vợ chứ. Cũng biết chút ít rồi. Làm nhảm cái gì đấy? Anh nói rõ thế mà còn bắt anh nhắc lại à? Ờ, chụt. Hoàng láu cá nhanh nhẹn mà nghiêng mình hôn lên má cô hà một cái rõ là kêu rồi quay lại làm tiếp việc dở dang mà không để y tế biểu hiện khó coi của người ta vừa làm vừa huýt giáo càng khiến cho ai đó bực tức nhưng mà cũng chỉ có thể đứng đó mà lườm nguyết thôi mặc cho cô hà càu nhàu mắng mỏ thì hoàng cứ nghêu ngao hát và rồi món cuối cùng cũng là xong trông thì cũng không tệ hoàng chủ động dọn đồ ăn ra và còn miệng thì ngọt xớt hỏi chủ nhà Cô giáo thế anh làm được không? Bình thường. Em ăn thử rồi cho ý kiến đi. Nếu ngon anh sẽ là chuyển hướng mời nhà hàng. Sau này chỉ phục vụ mỗi em và con của chúng ta thôi. Cô Hà không nghĩ rằng Hoàng có thể liên thuyên nói tới mức này. Cô ngăn không được nên là chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cô gắp miếng rau rõ là to rồi đưa lên miệng của Hoàng. Ăn đi. Không nói nữa. Anh... anh đang nói dở mà. Không. Hoàng cứ định nói thì cô Hà... Lại gắp cho một miếng thức ăn, nhét vào trong miệng. Sau một hồi thức ăn hết, Hoàng no bụng, còn cô Hà thì mỏi tay. Bữa ăn vất vả qua đi, nhưng mà Hoàng là ai chứ? Chỉ thích treo gẹo người ấy của mình thôi. Ăn nó rồi, anh lại tiếp tục. Em mỏi tay rồi thì để anh giúp em cho. Không cần, để im tôi ăn. Thế anh ngồi nói chuyện, để em ăn cho ngon nhé. Không nói, tôi sẽ là ăn ngon hơn đó. Sao em cứ tôi tôi với anh thế? Thế xưng chị nhé. Em mà còn thái độ này anh sẽ chủ động dùng miệng đút cho em ăn đấy. Vẫn chỉ là có Hoàng đe dọa được cô Hà. Thế cô ngồi yên lặng ăn mà không dám ho he nữa thì Hoàng chỉ cười sảng khoái. Tính trêu chọc chút nữa mà sợ người ta không ăn được nên là tha cho. Đợi cô ăn xong Hoàng chủ động đứng lên dọn dẹp thì cô Hà ngăn lại. Tôi dọn được rồi, về đi không muộn. Vẫn sớm mà 9 giờ anh về. Đi cả buổi không biết chán à, về đi. Được ở bên em thì chán nản, không xuất hiện được. Bớt nói cái kiểu đó đi. Đưa anh rửa cho. Vỡ cái bát nào, tự mua trả tôi đấy. Anh đền cho em cả cuộc đời anh. Luồn chứ mấy cái bát này có là cái gì? Ai thèm? Nói thế mà không sợ anh buồn à? Mặc kệ. Em ác thật đấy. Cô Hà đi lau nhà, mặc cho Hoàng làm nhàm. Nhưng mà Hoàng rửa bát xong, lại quay qua dành cái chổi lau nhà của cô. Để anh làm cho. Tôi tự làm được. Anh khỏe hơn em. Biết làm không? Không biết thì em dạy anh. Lâu bao giờ chưa? Chưa. Vậy nhìn tôi một lượt đây này. Cũng không khó nhỉ. Lúc đầu háo hức tôi, chứ làm liên tục lại không hào hứng như này đâu. Làm cho người khác tôi đúng là như vậy, nhưng mà làm vì em thì động lực lại có rất nhiều. Tôi không nghĩ là ngày càng miệng lại càng dẻo như vậy đâu. Ở với anh em còn thấy nhiều thứ mới mẻ hơn. Vậy nên là em cứ từ từ mà khám phá đi. Không có hứng. <cười> Hoàng vừa làm vừa cười khiến cho ai đó cũng vui lây. Một người đứng nhìn, còn một người thì lao động cật lực ra trỏ. Hoàng sau khi mà lau sạch sẽ hết mọi ngóc ngách thì dừng lại nói chuyện tiếp. Mà công nhận là nhà em tuy nhỏ mà sạch sẽ ngăn nắp lại thơm nữa. Cảm ơn vì đã khen. Giống chị gái anh trước kia cũng là rất sạch sẽ và ngăn nắp. Mùi hoa nhài em dùng cũng là mùi chị ấy thích Hai người giống nhau cả việc học giỏi nữa Nhưng mà chị ấy thật xấu số. Đừng nghĩ tới chuyện buồn đó nữa Mỗi người có một số phận Minh Nguyệt đi tới đoạn đường đó Là hết duyên với chúng ta rồi Hãy nghĩ như vậy để mà lòng mình được thanh thản hơn ừ. Đưa đồ đây tôi cắt cho Trong tủ lạnh có nước dưa hấu ép đấy Lấy uống đi Anh lấy cho em luôn nha Tôi không thích uống đồ lạnh Cũng không thích dưa hấu Thế sao anh thấy em hay mua vậy Hình như là suốt thời gian ôn ở nhà em Thì trong tủ lúc nào cũng có Cô giáo có sở thích kỳ quá nhỉ Kệ tôi Hoàng nghe hai từ kệ tôi Thì chợt tỉnh Anh tự đánh vào đầu mình Và mắng là mình ngốc Đúng là ngốc quá thể luôn Hoàng chạy lại chỗ cô Hà Rồi lại ôm từ phía sau Cô Hà bị Hoàng ôm bất ngờ Thì giật mình Nhưng mà biết có chạy cũng là không thoát Nên sau vài giây bất ngờ thì Dục cậu học trò ngang ngược của mình Uống xong thì về đi Lại đuổi rồi Không về thì tính ở lại đây ăn và ả Ừ có được không Tôi không tiếp đâu nên là biết điều thì đi về đi Thế nhưng mà Hoàng không nói tiếp vấn đề đang nói Mà nói một câu khác Có phải là vì anh thích ăn dưa hấu Nên là em mới chuẩn bị cho anh không Tôi thích thì tôi mua thôi Nói thật một câu thì em sợ người khác đánh thuế à Ừ, ghét em thế Ai mượn yêu đâu mà lo ghét Lại ác nữa Tôi là thế đấy Ừ, thế nên là anh mới yêu em Hai người đang ôm nhau tỉnh tứ tâm sự Thì nghe có tiếng chuông ngoài cổng Cô Hà giật mình bảo Hoàng Bỏ tay để mình ra xem Thì Hoàng ngăn lại Để anh Để tôi Biết đâu người quen nhà tôi Thế cậu ra mở lại khó ăn nói Người quen nhà em thì lại càng tốt Này, không đùa đâu nhá Đứng im ở trong này đi Cô Hà đi ra mở cổng, nhìn thấy Thủy Tiên cùng với một người bạn nữa, tới giờ này thì ngạc nhiên mà cô lên tiếng hỏi. Có việc gì sao các em không gọi điện cho cô? Con gái đi tầm giờ là không an toàn đâu. Em đi cùng bạn có chút việc, tiện rẽ qua tâm sự với cô, chứ không mấy ngày nữa đi học lại bận rộn cô ạ. Ừ, hai đứa vào đi. Dạ. Thủy Tiên cùng với bạn vào ngay sau khi mà cô Hà mời vào. Bạn kia thì rắc xe, còn Tiên thì đi nhanh lắm. Tiến vào trong nhà cô Hà ngay lập tức. Khi mà nhìn thấy Hoàng đang thản nhiên ngồi xem điện thoại trên ghế, thì mặt cô ta biến sắc. Có điều rất nhanh sau đó, tiên lấy lại dáng vẻ hiển thục, dịu dàng mà lên tiếng hỏi Hoàng. Ờ, anh Hoàng, anh cũng tới chơi nhà cô ạ? Ờ, ơ xin chào. Người bạn mới kia vào cũng là lên tiếng chào Hoàng, nhưng anh chỉ gật đầu rồi đứng ngay dậy nói với cả cô Hà. Cô có khách thì em về trước đây. ừ Thủy Tiên đến đây còn chưa đạt được mục đích mà Hoàng đã bỏ về. Cô ta đâu thể để cho Hoàng về ngay được, nên đã nhanh ý nói xen vào. Anh Hoàng, ở lại nói chuyện đi. Tiện thể em có việc muốn bàn với anh ạ. Với tôi. Dạ. Chả là em có ý kiến. Mấy anh em mình tổ chức đi chơi một chuyến, mời cô tham gia vừa để cảm ơn. Cũng là lưu lại kỷ niệm cô trò của chúng ta. Ý kiến này anh thấy sao? Chủ yếu là vì cô giáo, là chính đúng không? Vâng ạ. Vậy bạn ở lại bàn với cô đi. Cô và mọi người thích là được. Tôi theo. Ờ. Hoàng chỉ nói vậy rồi rời đi ngay mà không để cho Thủy Tiên có ý kiến thêm. Tiên bực ra mặt mà không làm gì được nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng ra về thôi. Cô Hà tiễn Hoàng ra tới cổng thì lên tiếng trước. Sao cứ nói khó nghe với bạn học của mình vậy? Thế em muốn bạn trai của mình ăn nói ngọt ngào với người con gái khác à? Này, nói bé thôi. Vào đi. Lát về anh nhắn tin cho em. Không nhắn nhít gì hết. Chụt. Hoàng bá đạo lại thơm trộn cô giáo của mình một cái mới ra về được. Trước khi rời đi, anh còn nói nhỏ. Yêu em. Hoàng cười cười rồi phóng xe vù đi. Còn cô Hà thì chỉ biết ngập ngùi. Đi vào lại trong nhà tiếp hai học trò của mình. Cô rót nước mời rồi bắt đầu nói chuyện. Mai cô rảnh sao em không đến ban ngày để mà tâm sự cả ngày luôn. Chứ con gái đi khuya bố mẹ lại lo lắng Em xin phép rồi cô ạ Cô đừng ngại À hai đứa ngồi đây đợi cô Cô đi gọt hoa quả cho Thôi thôi cô ngồi đây nói chuyện với chúng em là được rồi Vừa nãy chúng em mới ăn linh tinh Nên là vẫn no lắm cô ạ Ờ thế mấy đứa tính đi chơi ở đâu Dạ em bàn với Tuệ Lâm rồi Anh Hoàng không ở lại Thì em cứ đưa ra mấy địa điểm Cô lựa chọn nha Bọn em thích đi đâu thì cứ đi Trước khi vào học cũng nên đi xà trét một chuyến, nói thật là cô không hứa trước, vì còn bận việc nên là các em cứ chủ động thôi. Thủy Tiên biết cô Hà không đi thì chắc Hoàng cũng là ở nhà, nên là Tiên ngọt nhạt nói khó, để cô Hà không thể từ chối. Cô, cô đừng từ chối tâm ý của chúng em nhé. Thực sự là sau này cô trò mình khó mà có cơ hội để mà đi cùng nhau nhiều, cô mà không đi á, chúng em buồn lắm. Được rồi, để cô sắp xếp công việc. Có gì cô nhắn cho em sao nha? Dạ bây giờ cô với em Cứ chọn chỗ trước đi ạ Các em cứ chọn đi Cô thì sao cũng được Cô là nhân vật chính mà <cười> Con bé này Sau khi mà chọn được chỗ ưng ý Thủy Tiên về nhà và nhắn tin cho Hoàng ngay Nhưng mà Hoàng không thèm đọc Cũng chẳng trả lời Nếu là người khác thì sẽ kết thúc luôn Nhưng mà Tiên thì không chịu dừng lại Mà tiếp tục nhắn Và may là lần thứ ba này Hoàng đã có phản hồi Tuy nhiên đọc câu trả lời mà đau lòng thay cho cô bạn đó. Không cần nhắn nhiều nữa, chỉ cần chốt được địa điểm, còn lại mọi thứ tôi lo. Em muốn bàn với anh kỹ hơn. Khỏi cần dài dòng, thông tin ngày giờ Tuệ Lâm sẽ lạp báo với bạn sau. Hoàng kết thúc tin nhắn với Thủy Tiên, mà không cần biết cô bạn của mình có thái độ ra sao. Không bận tâm suy nghĩ đến chuyện của cô bạn. Hoàng quay qua, nhắn với cả cô giáo hà của mình. Em ngủ chưa? Nhắn đồng Hoàng coi. Ờ. Nhắn lịch sự thế mà bảo không đàng hoàng. Có chuyện gì nữa đây? Sao với người khác em ngọt ngào, mà với anh em cứ khó khan thế nhỉ? Đáng bị vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này.